các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô đã từng yêu Tế chính minh lúc biết Tế chính minh vứt bỏ cô cô chỉ buồn vài ngày thậm chí cô nghĩ rằng mình không hề đau lòng mà chỉ là chấp nhất không muốn buông tay có lẽ là vì lòng kiêu hãnh của phụ nữ cô xinh đẹp thông minh có biết bao nhiêu người muốn được cô để mắt đến ấy vậy mà Tế chính minh dám vứt bỏ cô tất cả chỉ là vì cô cố chấp hai chữ tự tôn còn bây giờ đối với sự vứt bỏ của cô ngựa hoài cô chỉ có cảm giác đau đớn cùng không muốn nghĩ đến việc anh sẽ vứt bỏ cô Lâm Trình từ đã thực sự khóc Lúc Tế Chí Minh bỏ cô Cô còn không rơi một giọt nước mắt Bây giờ cô Ngựa Hoài còn chưa bỏ cô Cô đã khóc Nếu một ngày nỗi sợ hãi kia thành sự thật Cô thật chẳng biết phải sống làm sao nữa Bị tên khốn Tế Chí Minh kia bỏ Cô đã mặc cảm lắm rồi Bây giờ lại thêm cô Ngựa Hoài Cô nghĩ cô cả đời sẽ không dám tin tưởng vào tình yêu một lần nào nữa Vừa vào đến văn phòng làm việc Cô Ngựa Hoài thấy Lâm Trình từ ngồi thu lưu trong một góc Úp mặt vào góc khóc đến thê lương tâm của ngựa hoài đau nhưng bị ai đó hung hăng dùng dao khoét từng lỗ trên đấy còn đau hơn cả khi phát hiện cô nói dối anh giấu diếm chuyện cô đi gặp tế chứng minh anh đau xót không thôi tiến đến bên cạnh cô ngồi xuống dường dàng dùng hai tay ôm cái cục tròn tròn lâm trình từ vào lòng bị tập kích bất ngờ lâm trình từ quên thở khóc ngẩng đầu nhìn xem là ai to gan dám thừa cơ chiếm tiện nghi của cô không nhìn thì thôi nhìn thấy nước mắt lại bắt rác tuôn như mưa lâm trình từ nhìn thấy cô ngựa hoài thì càng khóc dữ dội hơn cô ngựa hoài vốn dĩ muốn dỗ cho cô thổi khóc, ai dè càng dỗ cô khóc càng thương tâm hơn. anh lúng túng không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm lưng thon muốn giúp cô dễ thở. thấy cô ngựa hoài ôn nhu như thế, bà nhiêu ỉ khuất tích lũy trong lòng liền theo nước mắt như lũ trào ra. cô như hồng thủy vỡ đê, không kiềm chế được cứ khóc mãi không thôi. cô ngựa hoài thấy thế, nghĩ khả năng cô ngừng khóc là rất thấp, anh cuống quá làm liều, đặt đôi môi ấm nóng hôn lên má cô dùng lưỡi liếm đi những giò nước mắt mặn đắng lâm trình từ giữa người nước mắt như vòi nước được khóa van đột nhiên ngừng rơi cô ngựa hoài hăng say hôn đi những giòn nước mắt trần quý mắt nhìn thấy đôi môi hồng nộn đang hé mở với cây ngạc anh liều lĩnh xâm chiếm hai đôi môi dán chặt lấy nhau anh ôn nhô liếm láp trên đôi môi hồng căng bóng kia chớp chớp lại nghẹn ngợm cắn nhẹ lên đấy lúc thì mốt mạnh liền đó cái lưỡi đen xảo cũng không chịu ăn phần từ từ thăm dò vào bên trong miệng của cô lúc đầu là thăm dò khắp nơi sau tôi từ, từ lại truyền thành cuồng dã sâu lắng lời anh quấn quyết là cái lưỡi đinh hương của cô ra rất càn quét lấy hết hài ngọt ngào của cô lâm trình từ chính thức đứng hình trong gió cô mở to mắt nhìn anh bá đạo xâm chiếm môi mình lúc sau cảm giác dường như phổi đang thiếu oxy trầm trọng cô mới níu về được một chút lý trí cô ngỡ hoài tham lam không chịu rời đi môi của cô môi lưỡi hai người cứ thế quấn quyết chỉ mê không rời mà đi khi anh rời môi cô để lấy lại không khí thì lâm trình từ dường như đã sống dở chết dở cô ngựa hoa nhìn lâm trình từ hai má ửng hồng đôi môi hồng bị anh hôn đến sưng đỏ lên bộ dáng mệt hoặc khiến anh bì đắm anh ôn nhu ôm cô vào lòng dường rằng như ôm bảo bối quý giá nhất đời bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng thon của cô lâm trình từ sau khi thở thông qua lại nhìn đến cô ngựa hoài ôn nhu đến vậy bao nhiêu ước ức tích lũy đột nhiên bùng phát cô hung hăng đẩy anh ra mắt trợn trắng hỏi anh không phải là đang lạnh nhạt với em sao hôn em làm gì còn ôm em nữa cô ngựa hoài không kìm phòng bị Cứ thế bị cô đẩy ngã trong vó trên đất Là nhìn thấy bộ dáng cụ ủy khuất chất vấn Tim anh nhói đau Hóa ra khoảng cách kia đã vô tình khiến cô tổn thương Anh yêu thương nhìn cô Còn có vài phần hối lỗi Nói Anh không có lạnh nhạn với em Anh chỉ là đang tự dằn vặt mình Anh dằn vặt mình Mà lại cứ dự lại lùng với em như vậy Anh là đang dần vặt mình Hay là đang dần vặt em Lâm trình từ khít động hết lên Cô ngựa hoài sững người Cô nói như vậy Chẳng lẽ cô cũng yêu anh Anh có bất mãn gì với em thì nói luôn một thẻ đi, hay là không thích em đến làm việc anh nữa thì nói, em nhất định sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của anh." Lâm Trình Từ nói đến đây, nước mắt liền như chân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng nõn lại phím hồng vì tức giận của cô. "Anh xin lỗi, anh không biết thái độ của anh lại làm tổn thương đến em, anh không hề không thích em, anh yêu em còn không kịp, làm sao lại muốn em rời xa?" Cô ngỡ hoài thấy Lâm Trình Từ lại khóc, bối rối ôm lấy cô. "Anh nói dối, nói yêu em nhưng anh không quan tâm đến em, còn lại nhạt với em." Lâm Trình Tử như tiểu án phụ, làm người thương tiếc Khi nghe anh nói anh yêu cô thì thức giận gì, ủy khuất gì cũng vơi đi một nửa Nghĩ đến đây, cô ngựa hoài đẩy Lâm Trình Tử ra để cô đối mắt với anh Ánh mắt nghiêm túc, hoán giận nói Tại em không đúng, không nên nói dối anh Em, em nói dối anh khi nào? Lâm Trình Tử gắt lên muốn vụ ăn cho cô, đừng hòng Em có nói không, thế hôm đó trong quán cà phê em cùng tiểu chiếm minh tay trong tay Khi về anh hỏi em đi với ai, em lại bảo không có Thế không phải nói dối thì là gì, nói gạt chắc. Cô ngữ hoài thanh âm có phần gắt gào hơn trước, bộ dạng của bà vợ đanh đá đang chất vấn ông chồng ngoại tình. Em à... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net